Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Còn khách hơn 50 người nữa Trong ai nấy khi mà nhận phòng đều tỏ ra choáng ngợp Với sự sang trọng của kiến trúc và nội thất ở bên trong Nói về tài anh đang làm một dự án gì đó ở bên công ty Nếu tạm thời vắng mặt khoảng 2 tháng Thế là Tuấn chỉ còn một mình quản lý cái homestay này Nhưng cũng không thành vấn đề Khi một tuần trước Tuấn đã tuyển được một người quản lý Cô ấy tên là Linh Một cô gái xinh đẹp, tốt nghiệp ngành quản trị nhà hàng khách sạn. Ngay khi nhận được bản CV của Linh thì Tuấn đã bị thuyết phục. Cộng với tài ăn nói và nhan sắc của cô thì đây không phải là một quyết định khó khăn mấy. Linh cũng tỏ ra khá thạo việc. Chỉ mới một tuần mà cô đã quản lý tất cả công việc từ nhân sự cho đến khách hàng một cách chu đáo và vẹn toàn. Tuấn chỉ ngồi trong văn phòng cập nhật lại tất cả các bản báo cáo từ Linh vào mỗi cuối ngày mà thôi. Và nó thậm chí còn chi tiết hơn là chính anh bắt tay và làm việc. Đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Khi mà Tuấn ngồi ở trong phòng làm việc trên tầng 3 của căn biệt thự. Rồi đưa mắt nhìn xuống lòng đường đông đúc xe cộ qua tấm cửa kính. Thì Linh gõ cửa phòng. Đều đặn cứ 10 giờ tối Linh lại đến. Và trên tay của cô là một tập giấy khi chép tổng kết của cả ngày. Em chào anh ạ. Em gửi anh bàn tổng kết. Linh nói với một chất giọng nhẹ nhàng và quen thuộc Kèm theo đó là một nụ cười tươi rói, Cho dù nó là cuối ngày Tuấn thực sự phải nể Linh ở cái khoản này Nói không ngoa khi mà Linh có thể cười mọi lúc Cho dù là mệt ra sao Nhìn tập giấy được đặt ngay ngắn ở trước mặt của mình Tuấn gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm Anh không vội xem mà đưa mắt nhìn Linh Hôm nay anh thấy là nhiều khách check in đấy Có mệt lắm không? Linh mỉm cười rồi gật đầu Dạ không anh ạ có gì đâu mà mệt Tuấn gật đầu anh lại tiếp tục đưa mắt nhìn Linh Ánh mắt có phần như là quét khắp người của cô Linh cũng nhận ra cái ánh nhìn ấy cho nên có chút ngần ngại Cô liền ấp ống nói Dạ thưa không có gì nữa thì em xin phép kết thúc cả Tuấn cũng giật mình vội ngưng ánh mắt của mình rồi nói À ừ em về đi cảm ơn em Vâng ạ chúc anh ngủ ngon Linh nói xong thì quay lưng bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì Tuấn thở vào một hơi. Anh cảm nhận rõ rệt gương mặt của mình đã đỏ ửng lên. Mình, mình bị gì vậy chứ? Tuấn không hề biết được rằng anh đã có cái tình cảm với Linh từ lúc nào không biết. Ngồi xem cái bản báo cáo của Linh xong thì Tuấn cẩn thận scan ra một bản rồi gửi email cho Tài. Xong xuôi Tuấn leo lên giường và đi ngủ. Ở bên dưới mấy người bảo vệ cũng bắt đầu vào ca trực khuya. Tuấn nằm thừ người ra trên giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi nghĩ lung tung. Hình ảnh của Linh lại hiện lên, rồi kết luận quẩn cho đến khi cơn buồn ngủ, đẩy hai bí mắt của Tuấn nhắm tịt lại. Tiếng gõ cửa làm cho Tuấn giật mình tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, hai giờ sáng. Tiếng gõ cửa lại lớn hơn, Tuấn nhòm người dậy leo xuống giường, anh vớ cái kính ở trên bàn đeo vào rồi đưa tay ra mở cửa anh tuấn anh tuấn ơi có chuyện rồi anh ơi một giọng nói hớt hải vang lên tuấn nhận ra đây là người lễ tân trực ca đêm của homestay anh nhíu mày hỏi cô ta Trúc, có chuyện gì mà em hớt hải vậy cô nhân viên lễ tân tên là chúc kia vừa nói vừa thở hổn hển cộng có, có khách đòi trả phòng trả phòng á tuấn nhíu mày trả phòng thì cứ cho họ trả thế có gì đâu Thế họ đã thanh toán chưa Trúc liền gật đầu Rồi ạ nhưng mà họ đòi lấy lại tiền phòng Hơn nữa họ còn nói Trúc nói đến đây thì ngập ngừng Tuấn tò mò liền hỏi Sao người ta nói cái gì họ... họ nói là homestay của mình có ma Họ muốn trả phòng Có ma Tuấn liền thốt lên bởi cái câu chuyện mà Trúc vừa nói ra đây Nó vượt ngoài sức tưởng tượng của anh Lần đầu tiên Tuấn nghe Người nói có chuyện này trước mặt của anh Tuấn liền hỏi Thế khách đâu Dạ họ đang ở dưới sảnh à Họ đòi gặp người quản lý Nhưng mà chị Linh về mất rồi cho nên là em lên tìm anh Tuấn liền ngật gù rồi nói Được rồi dẫn anh đi gặp họ Dạ vâng à Tuấn theo Trúc đi xuống dưới sảnh chờ của homestay Đến nơi thì Tuấn trông thấy ở đó đã có một cặp nam nữ đang đứng đợi Trông thấy hai người người đàn ông kia vội vàng nói ngay Anh là quản lý ở đây sao Tuấn nhìn hai người một lượt rồi nói Tên là chủ ở đây anh có việc gì vậy người đàn ông kia liền nói ngay tôi muốn trả phòng lấy lại tiền phòng đã đưa cho ba ngày anh có thể cho tôi biết lý do được không ạ tuấn từ tốn nói rồi người đàn ông kia bắt đầu kể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net